kết thúc truyện đêm khuya. Chúc các bạn cùng gia đình một sáng sinh vui vẻ. Sau đây, kênh xin mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Hồn ma tìm dáng xinh. Chương 5. Phần kết. Phải, đó chính là cái cột giường của lão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 Tôi quỳ lại anh đấy. Lão quá sức phấn khích và hân hoan với bao ý định tốt đẹp đến độ, không thốt nên lời. Đêm qua, lão đã khóc nức nở vì đôi co với hồn ma đến mức mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Scooter kêu lên, cuốn lấy tấm rèm quanh giường trong cánh tay mình. Mọi thứ vẫn như cũ, còn nguyên cả quen. Tất cả đều ở đây. Mình cũng ở đây, nhưng hình bóng đêm qua có lẽ đã tan biến. Có thế chứ, mình chắc chắn là như thế. Hai tay lão không ngớt sục xạo lấy đống áo quần, lộn ra lộn vào, trồng chất ngổn ngang, quăng vất lung tung, răng réo, két toạc chúng ra. tóm lại là lão phát sổ lên vì quá sừng sướng. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Scrooge cười lớn rồi lại khóc thật to Đoạn múa may quay cuồng với đôi tất y như nhân vật thể tế lạc hơn trong thần thoại Hy Lạp. Tôi nhẹ như lông hồng Tôi hạnh phúc như thiên thần Tôi vui như một cậu trò nhỏ Tôi lão đào như người say Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ Chúc cả thế giới năm mới hạnh phúc Ô, xin chào, xin chào Lão nhảy cỡn lên Lao vào phòng khách rồi dừng lại vì hết hơi Đây là cháo xuông này Scutcher nói Rồi lại bắt đầu nhảy múa quanh lò sưởi. Đây là cánh cửa nơi hồn ma Jacob Mali đã vào Đây là cái góc nơi hồn ma Giáng sinh hiện tại đã ngồi Còn đây là cửa sổ Nơi mình đã trông thấy các bóng ma lang thang Tất cả đều ổn tất cả đều có thật mọi thứ đã diễn ra ha <cười> ha đối với một người đã nhiều năm không cười thì quả thật đó là một tràng cười sảng khoái rạng rỡ nhất trên đời thật là một tràng cười lạ thường không biết hôm nay là ngày mấy nhỉ Scooter tự hỏi chẳng biết mình đã theo các hồn ma mất bao lâu mình chẳng biết gì hết thật cư như một đứa trẻ nhưng không sao, mình chẳng mặn mà, thà là một đứa trẻ còn tốt hơn. Xin chào, hu hu, xin chào. Cảm xúc của lão càng tuôn trào dữ dội khi nghe những hồi chuông sóng xạc đầy sức sống chưa từng có vang lên. Tiếng búa xềnh vang chan chát, tiếng chuông đinh đong tin đong. Ôi, thật là huy hoàng, thật là khoái trá, chạy ào đến bên cửa sổ, lao mở bung cánh cửa và thò đầu ra ngoài không còn mây mù cũng không còn sương giá mọi thứ thật trong thật sáng thật vui thật sôi nổi cái lạnh khiến cho máu trong mạch máu lão phải nhảy múa những tia nắng mặt trời vàng óng bầu trời cao xanh vời vợi nhìn thấu cả tầng trời không khí trong lành thoáng đẳng tiếng chuông ngân nga vui vẻ ôi thật là rực rỡ thật là tuyệt vời hôm nay là ngày mấy hả Scooter hét to hỏi một chú bé đang diện bộ quần áo đẹp Dành cho dịp lễ chủ nhật trong chơi bên dưới Sao ạ? Chú bé đáp đầy vẻ ngạc nhiên Hôm nay là ngày mấy hả? Anh bạn bé nhỏ Scooter hỏi Hôm nay á? Chú bé trả lời Hỏi gì lạ thế? Hôm nay là Giáng sinh mà Là Giáng sinh Scooter lầm bầm Mình vẫn chưa lỡ dịp Các linh hồn đã làm mọi thứ chỉ trong một đêm. Phải rồi, dĩ nhiên là họ có thể làm được mọi thứ họ muốn mà. Dĩ nhiên là được mà. Chào anh bạn nhỏ bé đáng yêu của tôi. Xin chào, cậu bé đáp lại. Cậu có biết hiệu gia cầm ở góc phố bên cạnh không? Scooter hỏi. Cháu nghĩ là có ạ, chú bé đáp. Một chú bé đến là thông minh. Scooter nói, thật là một chú bé ấn tượng. Thế ở đó họ có bán gà tây cỡ đại không cháu? Không phải loại nhỏ mà là loại thật to ấy. To bằng cháu được không ạ? Thằng bé hỏi lại. Thằng bé đến là vui tính. Scooter nói, nói chuyện với nó thật vui. Phải, anh bạn ạ. Họ đang treo nó ở đó đấy. Thằng bé đáp, thế à, Scooter hỏi, đi mua giùm ta đi. Ông nói láo, thằng bé la lớn, không không. Scooter phân bừa, ta nói thật đấy, chạy mua giúp ta nào và bảo họ mang nó lại đây nhé. Ta sẽ chỉ cho họ chỗ giao, hãy bảo họ đến đây, ta sẽ cho cháu một ceiling. Nếu cháu quay lại đây trong vòng 5 phút, ta sẽ cho cháu nửa cơ rao thế là thằng bé lao đi như tên bắn, tên thiện xạ cũng không thể bắn một phát nhanh như thế. mình sẽ gửi món ấy cho nhà Cratchit. Scrooge thì thầm, xoa xoa hai bàn tay và cười phá lên. anh ta sẽ không biết ai đã làm chuyện đó. cứ gọi là to gấp hai lần thằng bé Tiny Tim ấy chứ. Joe Miller hẳn chưa bao giờ đùa như thế. Mặc kệ bàn tay run rẩy, Scooter vẫn cứ viết ra dòng địa chỉ, đoạn xuống lầu mở cửa ra phố đứng chờ người giao hàng. Trong lúc chờ đợi, mắt lão lại bắt gặp cái vòng cửa. Mình sẽ yêu quý nó cho đến chừng nào mình còn sống. Scooter nói lớn, lấy tay vỗ vỗ vào cái vòng. Trước đây, mình hiếm khi nhìn nó. Thật là một nét mặt chân thật biết bao. Thật là một cái vòng cửa kỳ diệu. À, gà tây đây rồi. Xin chào. Chào anh bạn. Chúc sáng sinh vui vẻ. Đó là một con gà tây. Nó sẽ không bao giờ có thể đứng trên hai chân được nữa. Đôi chân của nó bây giờ ngắn ngủn, cắm trên mình như hai thanh si niềm phong lát thư. cha làm thế nào mà các anh mang nó đến Camden Town được kìa chứ? Scutcher nói phải có một chiếc xe thôi. Vừa nói, lão vừa cười khúc khích vừa trả tiền mua con gà tây, tiền thuê xe, tiền thưởng cho thằng bé, cứ thế, càng lúc lão càng cười không ngớt cho đến lúc vừa ngồi xuống ghế vừa thở hồn hển vì hét to sung sướng. Cạo dâu cũng không dễ, bởi bàn tay lão không ngừng run rẩy, hơn nữa, cạo dâu đòi hỏi phải chú tâm, ai lại vừa cạo dâu lại vừa nhún nhảy bao giờ? Nhưng dù có lỡ cắt vài mũi đi chăng nữa, lão vẫn vui vẻ chấp nhận dán băng dính lên trên vết thương. Cuối cùng, lão diện bộ cánh đẹp nhất và bước ra phố. Ngoài đường người ta đi lại đông nghịch, hệt như cảnh lão từng thấy với hồn ma sáng sinh hiện tại. Chắp tay sau lưng, Scooter tản bộ với nụ cười vui vẻ trên môi, bày tỏ lòng kính mến mọi người. Trông lão thật là vui, đến nỗi ba hay bốn người vui tính cũng phải cất tiếng chào. Chào ông!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 Ôi, quý ông kính mến Scooter vồn vã chào Trong khi bước vội đến Hai tay đón giữ lê ông ta Ông có khỏe không? Hy vọng hôm qua ông được nhiều người hủng hộ Ông thật là tử tế Chúc ông dáng sinh vui vẻ Ông Scooter phải không? Phải Scooter đáp Là tôi đây Tôi cứ sợ rằng ông sẽ không vui Khi nghe cái tên đó Thư lỗi cho tôi nhé Tôi có cây này hay lắm cho ông đây. Đoạn Scooter nói thầm vào tai ông ta điều gì đó. Ôi chúa ơi! Người đàn ông thốt lên nín cả thở. Ông Scooter thân mến, ông không đùa đấy chứ? Nếu ông vui lòng, Scooter nói, không kém một pha đinh. Kể cả rất nhiều khoản nợ quá hạn nữa. Tôi đoán chắc với ông đấy. Ông làm ơn giúp tôi nhé. "Ôi, ngài thân mến." Người đàn ông hồ hởi nói, bắt lấy tay Scooter. "Tôi không biết phải nói gì trước quá nhiều. Thôi, xin ông đừng nói thêm nữa." Scooter ngắt ngang. "Cứ đến mà gặp tôi, ông hứa đi nhé." "Tôi hứa mà." Người đàn ông lớn tuổi đáp to, "Chắc chắn là ông ấy sẽ đến." "Cảm ơn ông." Scooter nói. Tôi vô cùng biết ơn ông, xin cảm ơn bội phần, cầu Chúa phụ hộ cho ông. Đoạn lão đến nhà thờ, quốc bộ qua nhiều khu phố, ngắm nhìn mọi người vội vã tới lui, thi thoảng lại vỗ nhẹ lên đầu bọn trẻ, thăm hỏi những người hành thất, quyết nhìn xuống gian bếp dưới tầng hầm rồi ngừng lên, nhìn vào cửa sổ của mấy ngôi nhà và lấy lòng vui trước cảnh vật xung quanh.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 Và rụt rè ló mặt vào Lách mình qua cửa Những người giúp việc trẻ Đang chăm chú nhìn về phía cái bàn Vốn đang được bày biện đầy ắp Các thứ thật tuyệt Họ bao giờ cũng thế Luôn lo lắng và chỉ mong mọi thứ đều vào đấy fred Scooter gọi Cô cháu dâu xinh xắn Của lão giật bắn cả mình Trong giây lát, Scooter Bỗng quên mất cô đang ngồi trong góc phòng Với chiếc ghế kỳ chân Hoặc là lão cũng chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó Ôi chúa ơi! Fred kêu lên. Ai thế này? Là bác đây. Bác Scooter của cháu đây. Bác đến dự bữa tối. Bác vào được chứ, Fred? Dĩ nhiên rồi. Thật may là anh ta đã không xua tay đuổi lão ra. Fred vừa về đến nhà được 5 phút. Còn gì vui cho bằng nữa? Cô cháu dầu cũng thế. Topper cũng thế khi xuất hiện. Cô gái đẩy đà cũng thế khi bước vào. Tất cả mọi người đều nồng nhiệt, thăm hờ khi bước vào. Thật là một buổi tối thú vị. Những trò chơi hấp dẫn, ai ai cũng nhất trí với nhau và vô cùng hạnh phúc. Sáng hôm sau, Scooter có mặt tại văn phòng rõ sớm. Mong sao lão là người đến sớm nhất để bắt gặp Bob Cratchit đi trễ. Và lão hồi hộp chờ đợi giây phút đó. Quả thật, lão đã được tọa nguyện. Đồng hồ đã 9 giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng của bốc. 15 phút trôi qua, cũng không thấy bốc. Anh ta đến muộn mất 18 phút rưỡi. Scrooge ngồi đó, cờ mở toang để có thể trông thấy bốc bước vào chỗ của mình. Bốc sờ mũ, cười khăn tràng trước khi mở cửa. Trong nháy mắt, anh ta đã ngồi vào chỗ của mình, cầm bút lên ngay như thể muốn bắt kịp thời gian vì đi trễ quá 9 giờ sáng. Xin chào! Scooter xả vờ cầm cừ bằng giọng điệu quen thuộc. Giờ này anh mới đến là sao hả? Tôi vô cùng xin lỗi thưa ông. Bốc nói, vì đã đi trễ ạ. Anh đi trễ ư. Scooter lặp lại, phải, tôi nghĩ là thế. Anh làm ơn bước lại đây nào. Mỗi năm chỉ có một lần thưa ông. Bốc nài nỉ, bước ra khỏi cái ngách quen thuộc. Chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại đâu, là vì hôm qua tôi có hơi vui vẻ một chút ạ, thưa ông. Nghe đây anh bạn, Scutcher nói, tôi sẽ không chấp nhận chuyện này thêm chút nào nữa. Và do đó, lão tiếp tục nhảy bật ra khỏi cái ghế của mình, và tay ấn dưới vào ghi lê của Bob đến nỗi anh ta phải lảo đảo lùi lại cái bàn làm việc của mình. Do đó, tôi sẽ tăng lương cho Anh. Bob run bắn cả người, tiến gần hơn một chút đến chỗ cây thước. Trong thoáng chốc, anh nghĩ đến chuyện vớ lấy nó, quật cho lão Scooter vài phát, đè ông ta xuống và gọi mọi người trên phố vào giúp một tay. Trói vòng hai tay lão trong chiếc áo nịt dành cho bệnh nhân tâm thần để ngăn không cho lão làm tổn hại bản thân hay người khác. Chụp ảnh Giáng sinh vui vẻ, Bob! Scooter nói với vẻ chân thành, không thể lẫn vào đâu được, và vỗ vào lưng Bob. Bob! Anh bạn tử tế của tôi Chúc anh một dáng sinh vui hơn Hơn hẳn những gì tôi đã mang lại cho anh Trong bao nhiêu năm qua Tôi sẽ tăng lương cho anh Và cố gắng giúp đỡ Gia đình khốn khó của anh Chúng ta sẽ bàn về những chuyện này Chiều nay nhé Bob Bên trên rượu sâm panh dáng sinh bốc khói Hãy đốt lửa lên Và mua thêm một thùng đựng than Trước khi làm việc gì khác nhé Bob, Cratchit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 Thế là trong lòng lão dạo dực nên niềm vui, niềm hân hoan, như vậy cũng đủ. Lão không còn liên lạc với các hồn ma nữa, nhưng từ đó mãi về sau, hoàn toàn khiêng khem những tật xấu trước đây của mình như chua cay, khắc nghiệt, tham lam, nóng nảy. Người ta luôn nói rằng lão biết cách nuôi giữ lấy tinh thần Giáng sinh, xong ai cũng đều sẽ như vậy nếu có hiểu biết. mong sao điều đó thật sự đúng với tất cả chúng ta và xin mượn lời của cậu bé Trinity để thay cho lời kết. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta.